Cả chiếc xe sẽ chậm lại. Friedman cùng đội ngũ kỹ sư Israel đã tìm ra giải pháp tương tự như quá trình sao số của xe hơi, người lái vẫn đảm bảo được tốc độ xe trong khi động cơ chạy chậm lại. Trong một con chip, điều này được thực hiện theo cách khác. Phân tích các lệnh được gửi đến con chip, nhưng hiệu quả thì vẫn thí. Những bóng bán dẫn trong dòng chip tiết kiệm điện của nhóm Intel Israel. không cần tắt mở nhanh như trước, tuy nhiên với một quá trình tương tự như việc sang số xe hơi lên tốc độ cao hơn, chúng có thể xử lý phần mềm nhanh hơn. Khi nhóm kỹ thư Intel Israel trình bày ý tưởng của họ với ban lãnh đạo Intel ở Santa Monica, họ đã nghĩ rằng chắc các xếp sẽ rất hào hứng, còn gì tốt hơn một chiếc xe hơi chạy nhanh mà không quá nóng. Tuy nhiên, điều được nhóm Israel nhìn nhận như một tài sản rằng động cơ sẽ chậm hơn, ban lãnh đạo Intel lại coi là rắc rối lớn, suy cho cùng toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn khi đó đã đánh giá sức mạnh. và giá trị của một con chip bằng cách đo tốc độ vi xử lý. Những con chip của Israel có tốc độ xử lý nhanh hơn cũng không quan trọng. Động cơ của máy tính được tạo ra từ những con chip của bóng bán dẫn, lại tắt mở không đủ nhanh. Giới phân tích tại phố Huân bày tỏ sự hứng thú hay lạnh nhạt với cổ phiếu của Intel dựa trên hiệu suất của tham số. Đồng hồ tốc độ nhanh hơn mua, đồng hồ tốc độ chậm hơn bán. Những ai cố gắng thuyết phục ngành công nghiệp Và giới báo chí rằng chuẩn mực này đã lỗi thời là kẻ thua cuộc Đặc biệt Khi chính nhìn theo là nơi đã tạo ra Thông qua định luật mua Sự kết nối của phản xạ Có điều kiện với tốc độ giữ nhịp Điều này cũng tương tự như việc Thuyết phục hãng xe pho Từ bỏ việc tìm kiếm thông số mã lực mạnh hơn Hoặc Nói với hãng Tiffany's rằng Kích cữ Cara chẳng là gì Chúng tôi bị bật ra khỏi bánh xe thời đại. Tốc độ giữ nhịp là vua và chúng tôi là kẻ ngoài lề. Ronnie Friedman hội tưởng lại. Trưởng bộ phận chip của Intel, Paul Otlin, đã ra sức hủy toàn bộ dự án, học thuyết về thông số tốc độ đan sâu vào não của ban lãnh đạo Intel và họ không có ý định tổ chức một cuộc hội thảo về việc nên hay không nên thay đổi điều đó. Hội thảo là một phần văn hóa của Israel. vốn có từ thời lập quốc. Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5 năm 1947, David Ben Guzul, người được đánh giá là George Washington của Israel, đã tiến hành điều tra thực trạng vũ trang của người Do Thái tại Palestine. Tin đoán trước về một cuộc chiến chắc chắn sẽ xảy ra nếu Israel dám tuyên bố độc lập. Ông đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ, thăm dò và lắng nghe các cá nhân trong giới quân sự thuộc mọi gấp bậc. Hơn 6 tháng trước khi Liên Hợp Quốc quyết định thông qua kế hoạch chia tách Palestine thành một nhà nước Do Thái và một nhà nước Ả Rập, Bin Kyurion đã nhận thức sâu sắc rằng giai đoạn tiếp theo trong mối xung đột Ả Rập, Israel sẽ khác xa với cuộc chiến mà quân đội Do Thái tham gia từ trước khi thành lập nhà nước Israel chính thức. Do vậy, họ cần lùi lại giữa những tranh cãi đang diễn ra. để lập kế hoạch đối phó với những mối đe dọa cận kề. Kết thúc buổi hội thảo, Ben Wilson đã viết về sự tự tin và sẵn sàng của những người lính như sau. Chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn, lay chuyển tận gốc những người vẫn đã và đang nghĩ rằng họ đang có thứ gì đó. Thực tế, họ chẳng có gì cả. Họ có ý chí, họ có năng lực tiềm ẩn. Nhưng họ cũng cần ý thức rằng, có một Mới gột ninh hồ, dĩ nhiên Othelin của Intel không biết đến câu chuyện này. Những nhóm kỹ sư Israel đã gửi đến ông một thông điệp tương tự. Họ đã nhìn thấy trước viễn cảnh Intel ngày càng tiến gần tới bức tường năng lượng. Thay vì thủ động chờ để bị hút phải, nhóm kỹ sư Israel muốn Othelin. Tránh điều đó bằng cách lùi lại một chút, bỏ lại những tư duy thông thường và xem xét. Sự thay đổi mang tính căn bản trong chiến lược công nghệ của Intel Theo một số người nhận được sự quấy rời của nhóm kỹ sư Intel Israel Các CEO ở Santa Clara đã muốn bóp chết nhóm này Đội ngũ nhân viên Israel đã trải qua chuyến bay 20 giờ Giữa Ten Avis và California Thường xuyên đến nỗi dường như họ có mặt ở khắp nơi Sẵn sàng dồn các vị CEO ở hành lang hoặc thậm chí cho nhà vệ sinh hoặc bất kỳ đâu để tranh luận về trường hợp của họ. David Permutter dành một tuần mỗi tháng để có mặt tại đại bản danh Santa Clara và bỏ ra phần lớn thời gian để nhấn mạnh về trường hợp của nhóm Israel nhằm thuyết phục các sếp giữ lại dự án của họ. Một luận điểm được phía Israel nhấn mạnh là việc dẹp bỏ học thuyết về thông số tốc độ, giữ nhịp, tuy không phải là không có rủi ro, nhưng nếu cứ giữ lại tư duy này, sẽ còn gây nguy hiểm hơn Đáp Promen, người sáng lập Intel Israel sau đó đã phát biểu rằng để tạo ra một nền văn hóa sáng tạo thật sự, nỗi sợ hãi mất mát luôn lớn hơn điểm hy vọng nhận được Promen đã cố gắng rất lâu để nuôi dưỡng văn hóa tranh luận và bất đồng ý kiến tại Intel Israel và ông hy vọng rằng đặc tính này sẽ ảnh hưởng tới Santa Clara mục tiêu của người lãnh đạo ông nói là tối đa hóa sự chịu đựng, đồng thời khuyến khích sự bất đồng chính kiến. Khi một tổ chức đang trong thời kỳ khủng hoảng, thiếu chịu đựng là vấn đề lớn. Điều đó có nghĩa là những thay đổi bạn thực hiện là chưa đủ triệt để hoặc ý kiến bạn đưa ra đã đâm đầu xuống đất. Nếu bạn thậm chí không nhận ra mọi người trong tổ chức bất đồng với bạn, thì bạn đang gặp rắc rối rồi. Cuối cùng nhóm kỹ sư người Israel đã sống sót và chiến thắng trong cuộc tranh luận với công chủ người Mỹ. Một CEO của Intel nhớ lại, mỗi lần xuất hiện, họ lại có những kết quả nghiên cứu và dữ liệu tốt hơn, thuyết phục hơn. Dần dần, họ đã đưa ra những lập luận vững chắc về hướng phát triển cho ngành công nghiệp này. Nhóm Israel đã nói với các nhà quản lý rằng Intel hoặc là phát triển theo hướng đó và dẫn đầu hoặc sẽ bị lỗi thời. Cuối cùng thì Otterlin Lần này với cương vị CEO đã thay đổi quyết định thật khó để phản bác lại công trình nghiên cứu áp đảo của nhóm kỹ sư người Israel chưa kể đến sự bền bỉ của họ vào tháng 3 năm 2003 dòng chip mới có mã là bannet được đặt theo tên một dòng suối ở miền Bắc Israel đã được đưa ra thị trường dưới dạng chip Senno dành cho máy tính sách tay tốc độ dưới nhiều của nó chỉ bằng một nửa con số 2,8gahé phổ biến trong dòng chip Pentium đang thống trị thị trường máy tính bản với giá đắt gấp đôi nhưng nó đem lại cho người dùng máy tính sách tay, tính di động và tốc độ mà họ cần Việc chuyển sang dùng thiết kế của nhóm kỹ sư Israel được Intel và giới công nghệ gọi là bước ngoặt côn ngoan vì đó là cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với phương pháp truyền thống vốn chỉ nỗ lực tăng tốc độ của chip nhưng lại bỏ qua yếu tố quan trọng Là lượng nhiệt tỏa ra và mức tốn điện năng Sau này Intel đã áp dụng mô hình khôn ngoan này Không chỉ cho chip di động Mà còn cho các thế hệ chip tiếp theo Dành cho máy tính để bàn Khi nhìn lại điều ấn tượng nhất Về chiến dịch của nhóm Israel Cho thiết kế mới Chính là những kỹ sư này Không chỉ cố gắng hoàn thành công việc của họ Họ quan tâm đến tương lai của cả công ty Cuộc chiến này không phải để Phân thắng thua trong nội bộ Intel Mà là để thắng trong cuộc chiến với các đối thủ Kết quả là mẫu thiết kế chip mới của nhóm Israel Từng bị chế diễu trong công ty Được thị trường đón nhận vang dội Góp phần vào sự tăng trưởng 13% Trong doanh số bán hàng của Intel Từ năm 2003 tới năm 2005 Nhưng Intel vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ hết các nguy cơ Bất chấp thành công của dòng chip mới vào năm 2006 Những cạnh tranh mới đã khiến thị phần của Intel giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm Lợi nhuận dòng cũng vì thế giảm 42% khi Intel buộc về hạ giá bán sản phẩm để giữ vững thị phần Mọi chuyện bắt đầu khả quan hơn cho Intel vào cuối tháng 7 năm 2006 Khi Otelli trình bày chip Core 2 Duo Thế hệ tiếp theo của dòng Pentium Đây là dòng chip áp dụng bước ngoặt khôn ngoan của nhóm nghiên cứu Israel kết hợp với một công nghệ mới khác cũng do nhóm Israel phát minh là công nghệ lõi kép giúp tăng hiệu năng của dòng chip mới mạnh hơn bao giới đây là những bộ vi xử lý tốt nhất mà chúng tôi từng thiết kế và phát triển sản phẩm này không chỉ là một thay đổi mang tính nền tảng mà còn là bước nhảy vọt mang tính cách mạng Othelin nói với 500 thính giả tại một buổi liên hoan ở đại bản doanh Santa Graha của Intel Ông vừa rớt lời, trên màn hình lớn lập tức hiện ra những kỹ sư đáng tự hào đã làm nên con chip mới. Họ đang ăn mừng thành công từ nhà máy Haifa, Israel thông qua sóng vệ tinh. Cổ phiếu của Intel đã giảm 19% trong cả năm. Thì sau lễ công bố sản phẩm mới vào tháng 7, con số này liền nhảy vọt lên 16%. Trên đà chiến thắng, Intel liên tục cho ra mắt 40 mẫu chip mới trong vòng 100 ngày liên tiếp. Phần lớn trong số này vẫn dựa trên thiết kế Của nhóm kỹ sư Israel Johnny Friedman Người hiện vẫn làm việc tại Haifa Và là lãnh đạo Những nhóm phát triển sản phẩm của Intel Trên khắp thế giới cho biết Thật không thể tin Chỉ mới vài năm trước Không ai thèm quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi Còn giờ đây chúng tôi đang tạo ra Những bộ chip đóng góp phần lớn Vào doanh thu của Intel Đơn vị ban đầu Vốn chỉ là một chi nhánh hẻo lánh Giờ lại trở thành phao cứu sinh cho Intel Đầu Freeman Chuyên viên phân tích của American Technology Horset nhận xét Nhóm kỹ sư Israel Đã cứu sống tập đoàn Intel Nếu các nhân viên bậc trung Tại Haifa Không dám thách thức cấp trên của công ty Hẳn vị thí toàn cầu của Intel Ngày nay đã giảm sút rất nhiều Việc giải thành công bài toán Bức tường năng lượng của nhóm kỹ sư Israel còn tạo ra một thành tiểu tích cực khác. Chúng ta thường không nghĩ rằng máy tính tiêu thụ nhiều năng lượng, chúng ta thường bật máy tính suốt ngày, nhưng một lượng lớn máy tính thì vẫn tốn điện. John Skinner, CEO phụ trách bộ phận công nghệ sạch của Intel, đã tính toán lượng điện năng mà bộ vi xử lý của Intel có thể đã tiêu tốn nếu công ty vẫn tiếp tục sản xuất chúng theo cách cũ, thay vì có bước ngoặt khôn ngoan về phía thiết kế tiết kiệm điện năng của nhóm Israel. một khoản tiết kiệm 20kW. điện, chỉ trong hơn 2 năm rưỡi, đây là sản lượng điện đổ thắp sáng cho 22 triệu bóng đèn loại 100W liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần trong suốt một năm liền. Trong báo cáo của mình, Skinner viết, chúng tôi đã tiết kiệm được 2 tỷ đô la chi phí năng lượng. Con số này đủ để xây vài nhà máy nhiệt điện. Chúng tôi rất tự hào đã giảm được đáng kể lượng khí thải CO2 của công ty. Tuy nhiên, ý nghĩa trong câu chuyện Intel Israel Không chỉ dừng lại ở việc nhóm kỹ sư Haifa đã đem lại một giải pháp cách mạng giúp vực dậy cả công ty, một sáng kiến lươn lẻ vẫn chưa đủ để thuyết phục một ban lãnh đạo không ngoan nhượng. Phải sẵn sàng đưa nó liên cấp cao hơn, thay vì ngoan ngoãn chấp nhận mọi mệnh lệnh chuyển xuống. Nhưng hành động mạnh mẽ và táo bạo này từ đâu ra? David Perlmutter hồi tưởng lại cú sốc một đồng nghiệp Mỹ khi lần đầu tiên chứng kiến văn hóa công sở của người Israel. Khi thấy chúng tôi bước ra từ phòng họp, ai nấy mặt đỏ bừng vì la thét. Anh ấy hỏi tôi có chuyện gì vậy? Tôi trả lời, chẳng có gì hết, chúng tôi đã đạt được vài kết quả tốt đẹp. loại tranh luận quyết liệt bị ghét cay ghét đắng trong văn hóa kinh doanh của các quốc gia khác. Nhưng với người Israel, đây là giải pháp tốt nhất để giải quyết một vấn đề. Một nhà đầu tư người Mỹ trong các doanh nghiệp mới thành lập của Israel nói, nếu có thể dẹp bỏ cái tôi ban đầu, bạn sẽ tạo ra bầu không khí rất thoải mái. Trong các doanh nghiệp Israel, hầu như không có hiện tượng nói xấu sau so lưng, bạn luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào. Việc này cũng tránh mất thời gian cho những việc nhảm nhí khác. Sau này, Permutter chuyển hẳn đến Santa Clara, trở thành phó chủ tịch phụ trách bộ phận điện toán di động của Intel. Bộ phận của ông tạo ra một nửa doanh thu cho toàn công ty. Ông nói, khi tôi quay về Israel giống như quay về nền văn hóa xưa cũ của Intel vậy. Mọi chuyện dễ dàng hơn trong một quốc gia, nơi sự lịch thiệp không quá quan trọng. Sự khác biệt trong văn hóa Mỹ và Israel, lớn đến nỗi Intel đã bắt đầu tổ chức nhiều hội thảo giao lưu văn hóa để làm cầu nối. Muli Hieden, nhân vật chủ trì các buổi hội thảo của Intel cho biết, sau khi sống ở Mỹ 5 năm, tôi có thể khẳng định điều đầu đáo nhất của Israel là nền văn hóa. Người dân Israel không có văn hóa quá kỷ luật. Từ thuở sơ khai, chúng tôi đã được dạy phải luôn nghi ngờ cái có sắn, phải luôn đặt câu hỏi. tranh luận về mọi vấn đề và phải luôn sáng tạo. Cuối cùng, ông kết luận, quản lý 5 nhân viên người Israel luôn khó khăn hơn 50 người Mỹ vì người Israel luôn thử thách bạn mọi lúc, bắt đầu bằng những câu hỏi như Tại sao ông là sếp của tôi? Tại sao tôi không phải là sếp của ông? Quý thính giả thân mến, trên đây là chương 1 trong phần 1 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel mà chúng ta đã cùng nhau theo dõi. Hoangxanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý danh giả. Kính mời quý danh giả đến với chương 2 trong phần 1 của cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến huy chương 2 trong phần 2 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Chương 2 mang tên Doanh nhân trên chiến trường. Vị chỉ huy tăng thiết giáp Israel từng tham gia cuộc chiến với Syria, cũng là giám đốc kỹ thuật giỏi nhất thế giới, giới chỉ huy tăng thiết giáp là bậc thầy triển khai và chỉ đạo chi tiết cao độ. Nhận xét này dựa trên 20 năm kinh nghiệm làm việc chung và quan sát họ. Ngày 6 tháng 10 năm 1973, tại thời điểm toàn bộ đất nước Israel đang ngừng mọi hoạt động để ăn mừng ngày lễ linh thiêng nhất theo lịch Do Thái, liên quân Ai Cập và Syria phát động cuộc chiến Yom Kippur tấn công chớp nhoáng vào nhà nước Do Thái, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, quân đội Ai Cập đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Israel. Dọc kênh đà Suê, bộ binh Ai Cập tràn vào các ổ xe tăng được Israel chuẩn bị từ trước. Phòng trường hợp bị tấn công, với hàng trăm xe tăng, Ai Cập và suê nhanh chóng tiến sát ngay sau đó. Đã 6 năm sau chiến thắng vang dội của Israel, trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, chiến dịch quân sự chưa từng có tiền lệ trên thế giới khi đó. Trước cuộc chiến, dường như mọi yếu tố đều chống lại nhà nước Do Thái mới ra đời, vỏn vẹn 19 năm. Họ đứng trước nguy cơ bị liên quân Ả Rập nghiền nát. Nhưng sau 6 ngày giao chiến, Israel đã đánh bại cùng lúc quân đội Ai Cập, Jordan và Syria và mở rộng biên giới khi giành được cao nguyên Golan, giải Gaza và bán đảo Sni của Ai Cập. Chiến thắng này đã mang đến cho người Israel cảm giác bất khả chiến bại Không một ai nghĩ người Ả Rập dám mạo hiểm khai chiến nữa, thậm chí quân đội Israel cũng tin rằng nếu người Ả Rập tấn công nữa, họ sẽ vẫn chiến thắng như năm 1967. Vì vậy vào ngày 6 tháng 10 năm 1973, Israel đã không chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này. Tuyến phòng ngự mỏng manh của Israel dọc kênh đảo Suez không phải đối thủ của quân Ai Cập áp đảo. Đằng sau, tiền tuyến bị phá hủy, Israel chỉ còn đúng 3 lưữ đoàn xe tăng Đứng giữa quân Ai Cập và thủ đô theo avid trong đó chỉ một lữ đoàn gần tiền tuyến nhất. Dưới sự chỉ huy của Thượng tá em lữ đoàn này có nhiệm vụ bảo vệ một khu vực rộng 120 dặm, chỉ với 56 chiếc xe tăng. Trong khi căng thẳng chờ đợi cuộc chạm trán với quân Ai Cập, Risep bỗng thấy từng chiếc xe tăng bị chống đạn, nhưng lúc đó không hề có bóng dáng xe tăng hoặc vũ khí chống tăng của kẻ thù. Vậy thứ gì đang tiêu diệt lữ đoàn tăng của em Norrishev? Đầu tiên, ông tưởng xe tăng của mình bị dính hòa lực từ súng phóng lựu, hay còn gọi là súng chống tăng Vaxai. Norrishev liền ra lệnh cho quân lùi lại một chút để thoát khỏi tầm bắn của súng phóng lựu, thế nhưng các xe tăng vẫn tiếp tục nổ tung. Lúc này vị thượng tá mới hiểu rằng đơn vị mình đang là mục tiêu của một số loại vũ khí vô hình hoàn toàn mới. Đúng vào lúc đó, tổ lái một xe tăng bị trúng đạn. Nhưng may mắn thoát chết kể lại với Recep rằng, tuy họ có nhìn thấy gì, nhưng những người bên cạnh có nhìn thấy một tia sáng đỏ chiếu đến xe tăng mục tiêu. Người ta phát hiện nhiều sợi dây bên cạnh đống xác tăng bị bắn cháy. Recep đã khám phá ra vũ khí bí mật của người Ai Cập, tên lửa AT-3 được xét cây Palovic-Nepo-Birimi, người có họ trong tiếng Nga. nghĩa là bất khả chiến bại thiết kế. Tiên lửa Sager ra đời vào năm 1960, vũ khí mới này lúc đầu chỉ trang bị cho các nước thuộc khối Wasa, nhưng sau đó được quân đội Syria và Ai Cập sử dụng trong suốt cuộc chiến Yon Kippur. Sau này Bộ Quốc phòng Israel thống kê họ đã mất 400 xe tăng tại phòng tuyến phía Bắc và Nam, cùng 600 chiếc khác bị hư hỏng nặng, nhưng đã quay lại chiến trường sau khi được sửa chữa. Trong số 290 xe tăng thuộc sư đoàn thiết giáp Israel Ở bán đảo Sinai Có đến 180 chiếc bị phá hủy hoàn toàn Ngay trong ngày đầu tiên Một nửa do đạn súng phóng liệu Nửa còn lại do tên lửa Sager Tên lửa Sager là loại tên lửa được dẫn hướng bằng dây Và do một người lính nằm sát mặt đất bắn đi Tầm bắn hiệu quả của Sager vào khoảng 3.000m Gấp 10.000 lần súng phóng liệu Và sức quỷ diệt cũng mạnh hơn nhiều. Người điều khiển xe gơ có thể hoạt động đơn độc và không cần nấp sau chứa ngại vật. Đã có các ủ cát giúp thực hiện việc này. Anh ta chỉ cần khai hỏa tên lửa bay về vị trí xe tăng. Sau đó, dùng phím điều khiển để lái tiên lửa sáng đó. Nằm ở đuôi tên lửa, chừng nào người lính còn nhìn thấy tia sáng đỏ. Sợi dây lúc này vẫn nối với đuôi tên lửa cho phép anh ta điều khiển tên lửa bay tới mục tiêu. Một cách chính xác từ khoảng cách rất xa, tình báo Israel đã biết về Sager từ trước cuộc chiến, thậm chí còn đối đầu trực diện với nó trong các đợt xung đột nhỏ lẻ dọc biên giới Ai Cập trong cuộc chiến tiêu hao sau năm 1967. Tuy nhiên dưới lãnh đạo Choppu của Israel lại cho rằng Sager cũng chỉ là một loại vũ khí chống tăng không mấy khác so với loại từng sử dụng trong cuộc chiến. Năm 1967, vốn đã bị quân đội Israel đánh bại và cứ thế Israel không hề chuẩn bị sẵn phương án đối phó với mối đe dọa Sager. Recep và binh lính đã phải tự khám phá xem thứ vũ khí gì đang tấn công họ và làm thế nào đối phó với nó. Tất cả diễn ra dưới sức nóng của chiến trường. Nhóm sĩ quan còn lại của Recep đã dựa vào báo cáo của quân lính để tìm ra một số nhược điểm của Sager như tốc độ bay chậm, Và bị lệ thuộc vào tầm mắt Quan sát liên tục Của người điều khiển từ xa Thế là quân Israel Thực hiện chiến thuật mới Mỗi khi một xe tăng nhìn thấy Tia sáng đỏ Tất cả xe tăng lập tức vừa di chuyển lộn xộn Vừa khai hỏa về vị trí Của kẻ tấn công vô hình ở đằng xa Bụi mù bốc lên do chuyển động của xe tăng Sẽ che phủ Tầm ngắm bắn của kẻ tấn công Và ngược lại việc khai hỏa Khiến kẻ thù không thể tiếp tục dõi theo ánh sáng đỏ ở đuôi tên lửa. Sau khi cuộc chiến kết thúc, chiến thuật này còn được nhiều nước NATO học theo. Không phải là mớ lý thuyết được nhai đi nhai lại trong các học viện quân sự hoặc được in thành các giáo án chiến tranh. Chiến thuật mới hoàn toàn là thành quả ứng biến trên chiến trường của quân đội Israel. Như thông lệ, trong quân đội Israel những chiến lược sáng tạo đều đến từ ngoài tiền tuyến phụ thể là từ các sĩ quan chỉ huy xe tăng và nhóm binh lính của họ. Những người này thấy việc hỏi ý kiến lãnh đạo để giải quyết tình huống phát sinh tại chiến trường là không cần thiết. Họ cũng không ngần ngại tự đưa ra một sáng kiến chiến thuật và ứng biến ngay trong thời gian thực hoặc khi đang bay. Tuy nhiên, điều những người lính này đã tiến hành là rất khác thường nếu làm việc trong một công ty đa quốc gia hay hoạt động trong bất kỳ đơn vị nào thuộc quân đội nước ngoài. Có lẽ họ đã không thực hiện những hành động tương tự hoặc ít nhất cũng không là một mình. Nói như nhà sử học Michael Oren từng làm việc trong quân đội Israel với tư cách sĩ quan liên lạc. Một sĩ quan bậc trung ý trong quân đội Israel có quyền đưa ra quyết định lớn hơn người đồng cấp thuộc bất kỳ quân đội nào trên thế giới. Điều này như chúng tôi đã chỉ ra trong văn hóa tập đoàn ở chương trước cũng tương tự như thế. thậm chí còn lớn hơn trong quân đội Israel. Thông thường, khi nghe đến khái niệm văn hóa quân đội, ai cũng tưởng tượng ra hệ thống thứ bậc nghiêm khắc, sự phục tùng cấp trên vô điều kiện, và chấp nhận thực tế rằng mỗi người lính chỉ là răng cưa trong một bánh răng lớn. Nhưng định nghĩa này không đúng với quân đội Israel. Và ở Israel, mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài từ 2 đến 3 năm. Hiện tượng sĩ quan cấp dưới có quyền đưa ra quyết định vượt cấp trong quân đội Israel là kết quả của nhu cầu thực tế, cũng như bản chất của lực lượng này. Quân đội nước nào cũng nhận mình giỏi ứng biến, chẳng hạn như Trung Quốc, Pháp hay Anh, nhưng hầu hết đều dừng lại ở bức đồ lý thuyết. Bạn phải nhìn vào cơ cấu tổ chức của Israel mới thấy rõ điều này. Đó là lời nhận xét của Edward Latouac, nhà lịch sử. quân sự kiêm chiến lược gia tác giả của cuốn sách Lầu Nông Góc và Nghệ thuật Chiến tranh và cuốn Quân đội Israel để làm rõ hơn ý trên Đơn quác, giảng giải một mạch về tỷ lệ chỉ huy và sĩ quan thuộc biên chế quân đội ở hầu hết các nước trên thế giới so sánh với mô hình quân đội Israel nơi càng lên cấp bở cao hơn thì càng ít sĩ quan chỉ huy quân đội Israel đặc biệt thiếu một sĩ quan cấp lãnh đạo cấp dưới có quá ít chỉ huy để báo cáo. Tất cả đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều sáng kiến hơn đến từ binh lính cấp dưới. Ông nói Nuttwark chỉ ra rằng quân đội Israel có nhiều chung ý và rất ít đại tá. Trong quân đội Mỹ cứ 5 binh lính thì có một sĩ quan thì tỷ lệ này ở quân đội Israel là 9 trên 1. Không lực Israel cũng tương tự mặc dù có quy mô lớn hơn cả không quân Pháp và Anh. Nhưng vẫn có rất ít sĩ quan cấp cao Không quân Israel hiện nay Do hai vị tướng 2 sao lãnh đạo Cấp bậc thấp hơn nhiều So với tiêu chuẩn của nhiều nước phương Tây Việc nước Mỹ lệ thuộc Nặng nề vào chỉ huy cấp cao Thật ra cũng hợp lý Suy chơi cùng Quân đội Mỹ có quy mô lớn hơn rất nhiều Thường tham chiến xa nhà Và phải đối mặt với những thử thách về hậu cần Và truyền đạt mệnh lệnh triển khai quân Tại nhiều châu lục cùng lúc Tuy nhiên Bất chấp việc quân đội mỗi nước có quy mô và cơ cấu tổ chức phù hợp với sứ mệnh của riêng mình, việc quân đội Israel có ít chỉ huy hơn vẫn mang lại nhiều hệ quả tích cực. Chẳng hạn như trường hợp của Eilat Pahey, một thiếu tá 31 tuổi, anh ta có sự nghiệp khá điển hình, đi lính từ năm 18 tuổi trong một đơn vị biệt kích, trở thành chỉ huy một trung đội và một đại đội bộ binh, sau đó anh được bổ nhiệm làm phát ngôn viên của sở chỉ huy phía nam. Rồi thành phó chỉ huy tiểu đoàn bộ binh Haruk. Giờ đây anh là chỉ huy một trung đoàn bộ binh mới thành lập. Nhóm tác giả gặp Gilad Pahy tại một căn cứ ở thung lũng Jordan. Chỉ một ngày sau cuộc phỏng vấn, một nhóm tân binh sẽ đến đơn vị của Pahy. Và 7 tháng tiếp theo, Pahy sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện 650 binh lính, phần lớn vừa học xong trung học. cùng với khoảng 120 sĩ quan, đội trưởng, hạ sĩ quan và nhóm nhân viên hành chính. Theo Fay, điều thú vị nhất ở đây là các chỉ huy cấp đại đội. Họ rất thú vị, những thanh niên này mới 23 tuổi, mỗi người chịu trách nhiệm quản lý 100 lính, 20 sĩ quan và hạ sĩ quan, 3 chiếc xe, đồng nghĩa với 120 khẩu súng, súng máy, thuốc nổ, liệu đạn, mìn, vân vân. Một trách nhiệm to lớn. Chưa hết Nếu lực lượng khủng bố tấn công khu vực Thì chỉ huy đại đội sẽ có trách nhiệm với việc đó Pha-hi đặt ra câu hỏi Nói từ nghe xem Trên thế giới có bao nhiêu thanh niên 23 tuổi Phải gánh vác trên vai áp lực nặng nề đến như thế Pha-hi minh họa một thử thách điển hình Mà những chỉ huy 23 tuổi ấy phải đối mặt Trong chiến dịch quân sự ở thành phố Nam Lớt Thuộc bờ Tây Một binh sĩ trong đại đội của Pha-hi bị thương và mắc kẹt Bên trong ngôi nhà Cùng một tên khủng bố, lúc này người chỉ huy đại đội tại hiện trường có 3 thứ Một chú chó nghiệp vụ, các binh sĩ còn lại và một xe ủi đất Người chỉ huy biết nếu phái lính vào trong ngôi nhà sẽ có nguy cơ gây thêm thương vong Nếu anh ta dùng xe ủi để phá ngôi nhà sẽ gây nguy hiểm cho người lính bị thương Tình huống càng nan giải khi ngôi nhà mục tiêu lại có chung bức tường với một trường học của người Palestine Bên trong vẫn còn giáo viên và học sinh. Trên mái trường học, các phóng viên đang ghi hình lại toàn bộ sự việc. Còn tên khủng bố vẫn xả súng vào cả lính Israel lẫn nhóm nhà báo. Trong suốt vụ đối đầu, vị chỉ huy đại đội đã tự đưa ra mọi quyết định. Pai đã cố gắng chỉ đạo từ xa, nhưng ông biết cần cho cấp dưới của mình tùy cơ ứng biến. Có hàng ngàn tình huống khó khăn cho người chỉ huy, và đây không phải là tình huống trong xe giáo khoa. Binh lính của Paris tìm mọi cách để giải cứu người lính bị thương, nhưng tên khủng bố vẫn đang cố thủ bên trong ngôi nhà, vì chỉ huy biết rằng các giáo viên trong ngôi trường không dám di tản học sinh mặc dù đang gặp nguy hiểm, vì sợ bị bọn khủng bố kết tội đồng lã với lính Israel. Anh cũng biết nhóm phóng viên sẽ không chịu rời khỏi mái nhà vì không muốn bỏ lỡ tin tức sốt xẻo. Giải pháp cuối cùng được đưa ra, dùng lựu đạn hơi cay để xua người khỏi trường học. Khi biết giáo viên, học sinh và nhóm phóng viên được sơ tán đến nơi an toàn, người chỉ huy đại đội bắt đầu dùng xe ủi phá giữa căn nhà để buộc tên khủng bố xuất đầu lộ diện, rồi dùng chó để khống chế hắn. Bất ngờ, trong lúc phá hủy tòa nhà, một tên khủng bố khác xuất hiện bên cạnh trường học, nhưng liền bị nhóm binh sĩ đứng gác vòng ngoài tiêu diệt. Toàn bộ chiến dịch kéo dài 4 giờ, vị chỉ huy 23 tuổi này đã xử lý mọi việc trong suốt 4 tiếng đồng hồ. Cho đến khi tôi đến Pai cho biết Sau sự kiện đó Người chỉ huy trở về doanh trại Và những người lính trong căn cứ Đã nhìn anh bằng ánh mắt khác Bản thân anh cũng trở thành một con người khác Một con người đứng ở tiền tuyến Chịu trách nhiệm cho sinh mạng Của binh lính dưới quyền Của các giáo viên và trẻ em Palestine và cả những phóng viên quốc tế Pai kể lại Cậu ấy không cần chinh phục Đông Âu Nhưng đã đề xuất ý tưởng sáng tạo cho tình huống vô cùng phức tạp Và cậu ấy mới chỉ 23 tuổi Sau đó, chúng tôi được nghe câu chuyện về Yoshi Kerlin Một phi công trực thăng 20 tuổi Trong cuộc tiến Labonon năm 2006 Anh được lệnh giải cứu một người lính bị thương nặng trong chiến trường Ở miền nam Labonon Khi đến hiện trường, anh nhận thấy Người lính bị thương đang nằm trên một chiếc cáng Nhưng xung quanh có quá nhiều bụi cây rậm rạp không đủ chỗ cho trực thăng hạ cánh hoặc lượn xuống để kéo chi cáng lên. Không có sách vở nào hướng dẫn cách thức đối phó với những tình huống như thế này. Nhưng nếu có, nó cũng không diễn tả được những gì clean đã làm. Anh quyết định dùng đuôi cánh quạt trực thăng để phát khoang toàn bộ tán lá của các bụi cây xung quanh. Việc làm này có tính rủi ro rất cao vì động cơ ở phần đuôi có thể bị hỏng bất kỳ lúc nào. và trực thăng sẽ rơi tan xác. Nhưng Clean đã cắt tỉa những bụi rậm đổ đè xuống mặt đất và đưa người lính bị thương lên, người lính được đưa tới bệnh viện ở Israel và được cứu sống. Khi nói chuyện với các chỉ huy dưới quyền, Ba hỏi Bao nhiêu đồng nghiệp học năm cuối ở trường huấn luyện bay được kiểm tra theo cách như vậy? Làm sao anh có thể đào tạo và làm cho một thanh niên 20 tuổi trở nên chín chắn để gánh vác nhiệm vụ như vậy? Mức độ trao quyền hạn vượt cấp trong quân đội Israel thậm chí từng làm lãnh đạo các quốc gia ngạc nhiên. Năm 1974, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Israel Rabin Một nữ sĩ quan thuộc đơn vị tình báo 8200 trong quân đội Israel Cùng đơn vị của người sáng lập ra Baro Bị một nhóm khủng bố bắt cóc Thiếu tướng Aaron Rivi Pakat Chỉ huy đơn vị 8200 Đơn vị tương đương với Cục An ninh Quốc gia Mỹ Đã miêu tả lại vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Thủ tướng Rabin Cô ấy là một trung sĩ Và Rabin yêu cầu liệt kê mọi thông tin mà cô ấy biết. Do lo sợ bị khai thác thông tin tuyệt mật, sau khi đọc xong bản tóm tắt, Rabin đã ra lệnh thực hiện ngay một cuộc điều tra. Làm thế nào một trung sĩ lại biết được quá nhiều bí mật quan trọng của nền an ninh Israel? Tại sao điều này lại xảy ra? Kể từ khi trở thành tham mưu trưởng cho quân đội Israel, trong cuộc chiến 6 ngày, Rabin đã gặp phải nhiều vấn đề khiến ông kinh ngạc. Và các tiếp tục câu chuyện Thế là tôi nói với ông ấy Thưa Ngài Thủ tướng Trường hợp của hạ sĩ quan này Không phải cá biệt Và cũng không phải là một sai lầm Mọi sĩ quan trong đơn vị tình báo 8200 Đều nắm được những dữ liệu tối mật này Bởi nếu chúng tôi giới hạn những thông tin này với họ Thì sẽ không đủ nhân lực Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao Chúng tôi luôn khan hiếm sĩ quan Và trên thực tế Điều này vẫn chưa thay đổi Do sự khan hiếm nhân lực không cho phép chúng tôi xây dựng một hệ thống mới Pakat giờ đây là chủ một công ty cung cấp giải pháp bảo mật tiên tiến cho các tập đoàn Châm biếm rằng nếu so với các siêu cường trên thế giới Israel đang thiếu 4 đại tướng Đại tướng lãnh thổ, đại tướng nhân lực, đại tướng thời gian và đại tướng ngân sách Trong số đó thì thiếu hụt nhân lực là nghiêm trọng nhất Pakat cho biết Chúng tôi không thể phân bổ nhiều sĩ quan như các quốc gia khác Vì thế các hạ sĩ quan phải làm thay việc đúng ra thuộc cấp bậc trung tá hoặc tương tự như vậy Khan hiếm nhân lực cũng là nguyên nhân góp phần tạo ra một tính chất độc đáo của quân đội Israel Lực lượng dự bị được xem như xương sống của quân đội Ở hầu hết các nước khác, lực lượng dự bị trong quân đội được xây dựng như một bộ phận bổ sung cho quân chính quy Là lực lượng quốc phòng chủ chốt của các quốc gia Tuy nhiên đối với Israel, do nhỏ bé cả về diện tích lẫn dơn số, mà ngay từ đầu ai cũng hiểu là nếu chỉ dựa vào quân chính quy, sẽ không bao giờ đủ sức đối đầu với một cuộc tấn công tổng lực từ kẻ thù Không lâu sau cuộc chiến giành độc lập năm 1948, lãnh đạo Israel phát minh ra cơ cấu quân đội độc nhất vô nhị trên thế giới, với quân dự bị là chủ đạo. Lính dự bị không chỉ đóng vai trò dự bị cho toàn bộ các đơn vị, Mà còn được các sĩ quan dự bị chỉ huy Quân dự bị ở các nước khác có thể có Hoặc không được các sĩ quan chính quy chỉ huy Nhưng họ sẽ có vài tuần hoặc vài tháng đào tạo trước khi được gửi ra chiến trường Không quân đội nào dựa vào số lượng lớn binh lính của mình Là những người được gửi ra chiến trường chỉ sau 2 ngày nhập ngũ Lật hoạc nói Không một ai lúc đó biết được liệu hệ thống này sẽ hoạt động ra sao Do đây là mô hình chưa từng có tiền lệ, ngay đến bây giờ, cả thế giới cũng chỉ có môi Israel sử dụng mô hình này. Như sử gia quân sự Fred Kagan Mỹ giải thích, đây thực chất là một phương pháp quản lý quân sự tồi tệ, nhưng lại được người Israel vận hành xuất sắc vì họ không còn lựa chọn nào khác. Chưa hết, mô hình quân đội dự bị của Israel vừa là minh chứng, vừa là chất xúc tác, sự sáng tạo của quốc gia do thái, vì các cấp bậc bị rút ngắn, khi một tài xế taxi có thể ra lệnh cho các tỷ phú, còn các thanh niên có thể huấn luyện chú bác của mình, hệ thống quân dự bị cũng giúp củng cố đặc tính lộn xộn. Và không có tôn ti trật tự, vốn có thể tìm thấy trong mọi khía cạnh xã hội Israel, từ phòng tham mưu đến lớp học hay phòng họp của ban giám đốc, Napiron Là một luật sư trong cuộc sống xã hội Và là thiếu tá chỉ huy Một đơn vị quân sự bị Cấp bậc gần như vô nghĩa trong hàng ngũ quân sự bị Ông nói với chúng tôi như thế Đây là điều tự nhiên nhất trên thế giới Một binh nhì Có thể nói với vị tướng trong lúc luyện tập Rằng cách ông đang làm là sai Phải làm như thế này mới đúng Ahmad Gorin Một nhà đầu tư mạo hiểm Của hãng a APAC Panner ở Teavit Cũng đồng ý với ý kiến trên, ông từng là lính chính quy của đội biệt kích trong quân đội Israel suốt 5 năm và tiếp tục tham gia lực lượng dự bị trong 25 năm tiếp theo. Suốt thời gian phục vụ trong lực lượng dự bị, tôi chưa bao giờ trả bất kỳ ai, trong khi tôi không phải sĩ quan mà mới chỉ là lính trơn. Đất quát, cho biết rằng, trong quân đội dự bị, bầu không khí giữa các cá nhân sống đời áo lính vẫn được duy trì tối đa theo cách bình thường. Và gần gũi nhất, điều này không có nghĩa là binh lính sẵn sàng bất tuân mệnh lệnh từ cấp trên. Nhưng Goran giải thích cho chúng tôi hiểu, giá trị của binh lính Israel không phụ thuộc vào quân hàm mà được quyết định bởi năng lực của họ. Hoặc như Ludwig nói, mệnh lệnh được ban hành và thực thi dựa trên tinh thần của những con người có nhiệm vụ và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên phân cấp chỉ huy không quá quan trọng. đặc biệt là khi sự phân cấp này thường xuyên vướng phải sự khác biệt về tuổi tác và địa vị xã hội. Khi chúng tôi hỏi Thiếu tướng Pakat tại sao quân đội Israel luôn không có cấp bậc rõ ràng và tự do trong việc chất vấn, ông cho biết đây không phải là bản chất của riêng quân đội mà còn là của lịch sử và xã hội Israel. Tôn giáo của chúng tôi là một cuốn sách mở, ông nói với giọng phản phất ngữ điệu châu Âu, gợi nhớ về những năm tháng xa xưa khi ông còn sống ở Chen Phi, Cuốn sách mở mà ông muốn nói đến chính là cuốn Ta tập ghi chép đầy đủ và chi tiết hàng thế kỷ dưới giáo sĩ Do Thái tranh cãi về cách thức diễn giải và học tập theo kinh thánh và thái độ luôn đặt câu hỏi đã khắc sâu vào tín ngưỡng của dân tộc này cũng như đặc tính quốc gia Israel nói như tác giả người Israel Amod Os, Đạo Do Thái cùng nước Israel đã nuôi dưỡng một văn hóa tranh cãi và nghi ngờ, một trò chơi bất tận của diễn giải và phản biện. Tái diễn giải và phản biện đối lập, kể từ ngày đầu tồn tại nền văn minh Do Thái đã nổi tiếng bởi tính ưa tranh cãi của mình. Thực vậy, việc xem nhẹ cấp bậc trong quân nổi Israel cũng xâm lấn vào cuộc sống xã hội, thậm chí nó còn phá vỡ hệ thống tôn ti của xã hội. Giáo sư Tôn Trọng Sinh Viên Ông chủ tôn trọng người hầu cấp cao của mình. Latwar cho biết, mỗi người Israel đều có ít nhất một người bạn trong lực lượng quân dự bị. Việc cùng ngủ trong lều tạm, ăn chung thực phẩm nhà binh, cùng nhau không tắm trong nhiều ngày đã giúp lính dự bị xuất thân từ những hoàn cảnh xã hội khác nhau trở nên bình đẳng. Israel là quốc gia có sự phân biệt giai cấp mờ nhạt nhất so với hầu các nước khác. Mô hình quân dự bị đã đóng góp phần duy trì văn hóa này. Sự mờ nhạt của phân cấp và cấp bậc Hơn nữa Lại không phải là điển hình Trong quân đội của các nước khác Cựu sĩ quan quân đội dự bể Israel Kiêm sử gia Michael Oren Hiện là đại sứ Israel tại Mỹ Đã miêu tả cảnh tượng Thường thấy trong doanh trại quân đội Israel như sau Tướng lĩnh cùng binh lính Ngồi quê quần bên nhau Ai ngồi gần bình cà phê nhất Sẽ tự động đi pha cà phê Cho những người còn lại Vì thế Việc sĩ quan pha cà phê cho cấp dưới Hay ngược lại Lại được cho là rất bình thường Không có quy tắc gì cho những việc như vậy Nhưng trong quân đội Mỹ thì hoàn toàn khác Nếu bạn đang ngồi với các đại úy Tất cả sẽ im thiên thiết Khi một thiếu tá bước vào Rồi người thiếu tá cũng sẽ cứng người lại Khi một vị đại tá bước vào Trong quân đội Mỹ Cấp bậc tuyệt đối quan trọng Binh lính và sĩ quan Mỹ dơ tay Chào quân hàm của nhau Chứ không phải người mang quân hàm đó Trong quân đội Israel Có nhiều cách cực kỳ độc đáo Để thách thức chỉ huy của mình Tôi ở trong một đơn vị mà ở đó Chúng tôi đã đá đít sĩ quan của mình Oren kể lại Chúng tôi tập hợp lại Và bỏ phiếu bãi nhiệm sĩ quan Cá nhân tôi chứng kiến việc này Hai lần Tôi thực sự thích tay sĩ quan Nhưng không thể thắng trong cuộc bỏ phiếu Đó là một đại tá Khi nhóm chúng tôi hỏi với sự hoài nghi Là làm sao việc này Lại có thể diễn ra Oren giải thích Anh bước đến và nói Chúng tôi không muốn anh Anh không tốt Ý tôi là mọi người đều rất thân thiết với nhau Nhưng anh vẫn phải đến gặp thượng cấp của anh ta Và nói Cậu ta phải đi thôi Đó là sự đánh giá qua năng lực làm việc Chứ không phải dựa trên cấp bậc Vị tướng đã về hưu Mát hề Ian, nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội trong cuộc chiến Interpara lần thứ hai kể cho chúng tôi câu chuyện tương tự xảy ra trong cuộc chiến Lebanon lần hai. Có một đơn vị quân dự bị hành quân tại ngôi làng Dabu ở Lebanon. 9 người trong số đó bao gồm binh lính và sĩ quan đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương, trong đó có cả người cháu của tôi. Toàn lính sống sót so sau so đó đã chỉ trích viên chỉ huy tiểu đoàn Về sự kém cỏi trong quá trình điều hành chiến dịch Các binh lính cấp đại đội lên gặp chỉ huy cấp lữ đoàn để phàn nàn về chỉ huy cấp tiểu đoàn Dĩ nhiên, vị lữ đoàn trưởng phải tiến hành điều tra cẩn thận Nhưng cuối cùng viên chỉ huy tiểu đoàn buộc phải từ chức bởi chính quy trình bỏ phiếu bất tín nhiệm của binh lính dưới quyền Elon tin rằng tính chất độc đáo của quân đội Israel đóng vai trò rất quan trọng Trong việc phát huy hiệu quả hoạt động của họ Ở đây, bí quyết lãnh đạo là niềm tin của binh lính đối với chỉ huy của mình. Nếu không có niềm tin này, binh lính sẽ không bao giờ tuân phục người chỉ huy và trong trường hợp vừa nêu, bị chỉ huy tiểu đoàn đã thất bại. Có thể đó là thất bại về chuyên môn như trong trường hợp này, có thể là thất bại về đạo đức trong trường hợp khác, nhưng dù ở bất kỳ trường hợp nào, người lính cũng phải biết cách chấp nhận và được khuyến khích để bước lên phía trước và nói về nó. Nguyên giảng viên Học viện quân sự West Point tin rằng người Mỹ có thể học hỏi kinh nghiệm từ phía Israel. Ông chia sẻ với chúng tôi Tôi không nghĩ rằng việc một chỉ huy phải thường xuyên lo lắng bị cấp dưới qua mặt là tốt như cách họ thể hiện trong quân đội Israel. Mặt khác, quân đội Mỹ có thể học hỏi từ cách đánh giá 360 độ trong suốt quá trình xem xét thăng chức cho các sĩ quan. Ngay lúc này trong hệ thống của chúng ta Những quyền lợi đang đến từ một chiều, để được thăng chức, một sĩ quan phải lấy lòng nhiều sĩ quan cấp cao hơn, những sĩ quan cấp thấp thì không có cửa. Kết luận mà Oren đúc rút từ sự phô diễn của hầu hết các quân đội và được Fred Kagan gọi là sự bất tuân, thực chất chính là việc quân đội Israel bao dung hơn nhiều so với quân đội Mỹ, điều này nghe có vẻ kỳ lạ. Vì quân đội Mỹ được gọi là một đội quân tình nguyện, không phải không được trả lương mà là tự nguyện tham gia, trong khi quân đội Israel được xây dựng dựa trên chế độ cưỡng bách tổng quân. Tuy nhiên, Oren giải thích trên đất nước này có một quy tắc xã hội bất thành văn. Mọi người dân đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, chừng nào chính phủ và quân đội vẫn chịu trách nhiệm trước nhân dân. Tôi nghĩ quân đội Israel có nhiều điểm tương đồng. Với quân đội thuộc địa Mỹ năm 1776 hơn là quân đội Mỹ của năm 2008 Nhân thể George Washington cũng hiểu rằng cấp bậc đại tướng của mình không có nhiều giá trị Mà ông phải thật sự trở thành vị tướng vĩ đại Và điều cơ bản là người dân phải tự nguyện phục vụ Lục quân lục địa Mỹ là ví dụ điển hình cho những điều Oren miêu tả Vì họ gần như ngày nào cũng phải quyết định xem có nên tiếp tục xung phong không Nhưng đó là một quân đội của dân Và quân đội Israel cũng thế Như Oren miêu tả Giống như lục quân Quân đội Israel sở hữu một phẩm chất rời rạc Ít câu nệ hình thức Nhưng đồng thuận hơn Bởi binh lính đang chiến đấu Về sự tổn vong của tổ quốc họ Còn hệ thống cấp bậc được tạo ra từ thành phần tiêu biểu của chính những con người mà họ đang bảo vệ, không khó để tưởng tượng đến cảnh những binh lính không màng đến cấp bậc sẽ chẳng chút e sợ. Đến nói với chỉ huy của mình rằng, ông sai rồi. Thứ tinh thần trước Span hay, muốn được tôi luyện qua nhiều năm trong quân đội Israel, đã cho thấy ý nghĩa sâu sắc của việc Spasek. Dám giảng cho giám đốc paper về sự khác nhau giữa người tốt và kẻ xấu trên Internet hoặc việc nhóm kỹ sư Israel của Intel không chỉ thực hiện của cách mạng lật đổ kiến trúc cơ bản của sản phẩm do chính công ty mình làm ra mà còn thay đổi cách đánh giá giá trị của ngành công nghiệp này. Đó chính là sự quyết đoán hay sắc sửa, là tư duy phê phán, độc lập hay bất phục tùng, là tham vọng và tầm nhìn sâu rộng hay là kiêu ngạo. Chọn từ nào là tùy thuộc vào quan điểm của bạn Nhưng từ chung Tất cả đều miêu tả tinh thần khởi nghiệp điển hình của người Israel Quý thính giả thân mến Trên đây là toàn bộ chương 2 Trong phần 1 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel Mà chúng ta đã cùng nhau theo dõi Hòa sách nói Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả Kính mời quý thính giả đến với phần 2 của cuốn sách này Họ sanh chào mừng quý đính giả đến phần 2 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel Phần 2 mang tên Gieo mầm văn hóa sáng tạo chương 3 Nhân vật của quyển sách Elopo nằm ở phần cao hơn của Lapa Thành phố thủ phủ của Bolivia Tọa lạc trên độ cao 3.419m so với mực nước biển Elobo El là một tổ hợp gồm nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ xã hội và nơi duy nhất bán đồ ăn Israel ở Bolivia. Lập nên và điều hành nơi này là Doris Mali và Eli chồng cô, cả hai đều là người Israel. Gần như mọi tay phượt người Israel đến Bolivia để ghé thăm Elobo El không chỉ để thưởng thức ẩm thực quê nhà, để nói tiếng Hebrew hay để gặp gỡ người Israel. Mà họ biết sẽ tìm thấy ở đây một thứ rất khác Thứ còn giá trị hơn nhiều đó là quyển sách Dù được nhắc đến như một danh từ số ít Nhưng quyển sách không phải là một cuốn sách Mà là một bộ sưu tập vô định và bất tận Những đoạn nhật ký in dấu chân Từ những nơi xa xôi nhất trên thế giới Mỗi đoạn nhật ký là một bản kinh thánh chép tay Về những lời khuyên từ du khách này gửi đến du khách khác Dần dần quyển sách không còn là độc quyền của người Israel Nhưng các tác giả và độc giả của nó thường đến từ Israel. Chính xác thì quyển sách ở Aleppo được khai bút năm 1986, một tháng sau ngày khai trương nhà hàng. Doris nhớ lại, hôm ấy, bốn khách du lịch người Israel ghé qua nhà hàng và hỏi: "Quyển sách đâu rồi?" Cô đã rất bối rối và những vị khách giải thích ý họ là một cuốn sổ ghi chép mà người ta có thể để lại ý kiến, lời khuyên Và cảnh báo cho khách đến sau, nhóm khách liền ra ngoài để mua một quyển sổ trắng tặng cho nhà hàng. Bài viết đầu tiên bằng ngôn ngữ Hebrew nói về một ngôi làng hẻo lánh trong rừng mà họ nghĩ những người Israel khác sẽ thích. Quyển sách đã đi trước cả Internet, thứ xuất hiện ở Israel vào những năm 1970, nhưng thậm chí ngày nay trong thế giới của nhật ký trực tuyến blog, trò chuyện trực tuyến chat và tin nhắn. thì phương tiện ghi chép dưới bút thô sơ này vẫn phát triển mạnh mẽ. Elbow đã trở thành đầu mối khu vực của quyển sách. Đến nay đã có thêm 6 tập khác sau quyển sách gốc năm 1989, cùng với những quyển sách khác dành cho Brazil, Chile, Argentina, Peru và khu vực phía bắc của Nam Mỹ có những quyển khác nói về những địa điểm ở châu Á. Cuốn sách gốc chỉ được viết bằng tiếng Hebrew, Còn các cuốn sách ngày nay được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau Những bài viết đa ngôn ngữ này Rất mang tính ngẫu hứng Rất khó đọc nhưng vô cùng đẹp đẽ Giống như một lễ hội của những ý tưởng Lời khẩn cầu và các số điện thoại không còn ai dụng nữa Tạp chí What's Side Trong một số báo đầy ấn tượng của năm 1989 Đã từng thật về quyển sách Có một trang khen ngợi những cô gái xinh đẹp Tại một sàn nhảy disco Trang tiếp theo thì khuyên người ta Về ghé thăm một hang động băng tuyệt đẹp Ở đâu đó Ít nhất là cho đến khi một người khác Viết nguệch ngoạc chữ không lên đó Rồi lại đến một trang nữa viết bằng tiếng Nhật Nửa còn lại là một đoạn văn Viết bằng tiếng Đức Dày đặc những đồ thị hình cột miêu tả độ cao của tòa nhà Cùng các sơ đồ và các kế hoạch khác nhau Một trang khác thì nguệch ngoạc Chỉ dẫn đi mua xuồng Trong rừng mưa nhiệt đới thuộc công viên quốc gia Manu của Peru cùng một đoàn tái bút biểu hiện thái độ buồn và thất vọng một vài cảnh báo ngớ ngẩn về việc này việc nọ và một hình minh họa một chú chim token bốn màu lộng lẫy có tên là Philip Mặc dù đã được quốc tế hóa quyển sách vẫn là một hiện tượng nguyên bản của Israel Những phiên bản địa phương của quyển sách được duy trì và mở ra ở bất kỳ nơi nào mà làn sóng này Cách nhà xã hội học Darimao của Đại học Hebrew gọi mốt thay đổi điểm đến du lịch của người Israel lan tới Rất nhiều dân phượt trẻ tuổi người Israel chỉ đơn giản là đi theo quyển sách từ nơi này đến nơi khác Trôi theo dòng chỉ dẫn từ các nhóm phượt quốc tế Trong đó Hebrew là một trong các thứ tiếng phổ biến nhất Có một câu chuyện cười về những du khách người Israel hay lui tới Nepal Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Peru, Bolivia và Ecuador như sau. Chủ một khách sạn thấy một vị khách xuất trình hộ chiếu Israel, bền hỏi, nhân tiện, nữ Anh có bao nhiêu người? 7 triệu. Vị khách trả lời, người chủ liên hỏi tiếp, thế bao nhiêu người vẫn còn ở Israel? Không có gì ngạc nhiên khi người dân nhiều nơi trên thế giới vẫn tưởng Israel phải lớn và đông dân như Trung Quốc dựa vào số lượng khách du lịch Israel vé thăm nước họ Tạp chí Outside, Mỹ, Việt Người Israel đã tiếp thu được tinh thần phượt toàn cầu một cách mạnh mẽ hơn bất kỳ quốc gia nào khác Đó là đi thật xa, ở thật lâu và nhìn thật kỹ Người Israel thích du lịch không chỉ để nhìn ngắm thế giới Ngọn nguồn của việc này còn sâu xa hơn nhiều. Đầu tiên, đơn giản vì nhu cầu được giải tỏa sau nhiều năm phục vụ trong quân đội. Yanny, một người Israel, được tạp chí Outside chọn là mẫu điển hình của nhiều khách du lịch Israel. Anh đã bủ đáp cho những năm tháng để tóc kiểu quân đội bằng việc không cắt tóc, cảo dâu, cầm rậm rạp dâu và mái tóc bạc màu của anh, đã xoắn lại thành một hỗn hợp. các lọn tóc ngắn và tóc mai của người Do Thái chính thống. Tất cả cuốn lại thành một dạng dâu tóc như người sói. Yani thừa nhận mái tóc là vì quân đội, đầu tiên là tóc tai, sau đó là đi du lịch. Cho đến gần đây, người Israel không thể du lịch đến những nước láng giềng, mặc dù Beirut, Damascus, Amman và Cairo chỉ cách Israel một ngày lái xe. Hiệp ước hòa bình với Ai Cập và Jordan cũng không giúp thay đổi nhiều tình trạng này dù hiện nay đã có nhiều người Israel tò mò đến thăm các quốc gia này Trong nhiều trường hợp sự mở cửa mong manh này vẫn không làm nản chí mong muốn phá vỡ những trói buộc vốn là một phần trong lịch sử hiện đại của Israel Sự cô lập đã tồn tại từ trước khi có nhà nước Israel Cuộc tẩy chay kinh tế đầu tiên xuất hiện từ năm 1891 khi các nước Ả Rập xung quanh Yêu cầu giới cai trị của nhà nước Ottoman Palestine ngăn cấm việc nhập cư và buôn bán đất đai của người Do Thái. Năm 1922, trong phiên họp lần thứ 5 của Liên đoàn Ả Rập Palestine đã kêu gọi tẩy chay toàn bộ hoạt động kinh doanh của người Do Thái. Vào năm 1943, một cuộc tẩy chay chính thức đã diễn ra và kéo dài hơn khi Liên đoàn Ả Rập gồm 22 quốc gia tiếp tục cấm mua bán các sản phẩm của ngành công nghiệp Do Thái. trên đất Palestine. 5 năm trước khi nhà nước Israel chính thức thành lập, lệnh cấm còn mở rộng ra những công ty nước ngoài ở bất kỳ quốc gia nào mua bán với Israel tẩy chay thứ cấp. Thậm chí còn đưa những công ty giao dịch với những công ty này vào danh sách đen tẩy chay cấp độ 3, gần như mọi hãng xe hơi lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc, bao gồm cả Honda, Toyota, Mazda và Mitsubishi đều tuân thủ lệnh tẩy chay thứ cấp và xe của các hãng này không hề xuất hiện trên đường phố Israel chỉ có một ngoại lệ đáng chú ý là Subaru trong một thời gian dài gần như độc chiếm thị trường Israel nhưng lại bị cấm nhập khẩu vào các nước Ả Rập Chính phủ các nước trong liên đoàn Ả Rập đều thành lập riêng một văn phòng tẩy chay để thi hành chiến dịch chính, giám sát hành vi của những mục tiêu thứ cấp và cấp độ 3 cũng như nhận diện các nguy cơ mới Theo giảng viên Christopher Reiner thuộc trường đại học York Winston Trong tất cả các cuộc tẩy chay hiện nay cuộc tẩy chay của Liên đoàn Ả Rập chống lại Israel là hiểm độc nhất về tư tưởng tinh vi nhất về mặt tổ chức dai dẳng nhất về mặt chính trị và khiêu khích nhất về mặt pháp lý Chiến dịch tẩy chay lần này còn nhằm vào những mục tiêu khác thường Năm 1974 Liên đoàn Ả Rập đã đưa đảo vai vào danh sách đen do ngôi điện của tôn giáo này ở Haifa thu hút quá nhiều du khách, bằng lại doanh thu cho Israel. Chính quyền Lebanon từng cấm chiếu phim hoạt hình Công chúa ngủ trong rừng của Walt Disney chỉ vì nhân vật chú ngựa trong phim có tên do Thái là Samson. Trong bối cảnh như vậy, việc giữ trẻ Israel vừa tìm cách thoát khỏi thế giới Ả Rập đã tẩy chay họ, vừa muốn bày tỏ sự thách nhất đối với chủ nghĩa phân biệt, đó là điều tự nhiên. Họ như muốn nói, các vị càng cố nhớ chúng tôi bao nhiêu, chúng tôi càng muốn cho các vị thấy mình có thể thoát ra bấy nhiêu. Cũng vì lý do này, chẳng có gì lạ khi Israel lại tận dụng những đấu trường như viễn thông, máy tính, phần mềm và Internet. Trong những ngành nghề này, các đường biên giới, khoảng cách và chi phí vận chuyển thực sự không còn liên quan đến nhau, nhà đầu tư mạo hiểm người Israel, Ona Berry, đã trao đổi với chúng tôi. Viễn thông công nghệ cao đã trở thành một môn thể thao quốc gia giúp chúng tôi chống lại nỗi sợ nơi trợt hẹp, đó là một cuộc sống trong một quốc gia nhỏ bị kẻ thù vây quanh. Đây là sự bắt buộc, chứ không chỉ là sở thích hay sự tiện lợi. Vì Israel buộc phải xuất khẩu hàng hóa đến những thị trường rất xa, các doanh nghiệp Israel trở nên áp cảm với những mặt hàng to lớn, được sản xuất đại trà và chi phí vận chuyển cao, và chỉ hứng thú với phần mềm và các linh kiện nhỏ gọn, vô danh. Ngược lại, chính điều này đã giúp củng cố vị trí hoàn hảo của Israel khi thế giới chuyển sang các nền kinh tế dựa trên tri thức và sự sáng tạo, một xu hướng vẫn tiếp diễn đến ngày nay. xét Trên phương diện bị mất nhiều thị trường tiêu thụ và những khó khăn đẻ lên sự phát triển của nền kinh tế Thật khó để thống kê hết phí tổn mà các cuộc tẩy chay của khối Ả Rập và lệnh cấm vận của thế giới như lệnh cấm vận quân sự của Pháp đã gây thiệt hại cho Israel. Trong hơn 60 năm qua, người ta ước tính như Israel đã mất khoảng 100 tỷ đô la. Tuy nhiên phần ngược lại cũng khó đoán không kém. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người dân Israel bất chấp hoàn cảnh khó khăn này đáng giá bao nhiêu. Ngày nay, các công ty Israel gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ Latin. Bởi như ONAB nói, Israel đã sớm mưu tiên phát triển ngành viễn thông. Mọi công ty điện thoại lớn của Trung Quốc đều dựa vào phần mềm và thiết bị viễn thông của Israel. Mạng xã hội trực tuyến lớn thứ ba ở Trung Quốc phục vụ lượng thành viên lên đến 25 triệu người trẻ tuổi. thực chất được phát triển trên nền tảng một công ty khởi nghiệp của Israel tên là Colano trong tiếng Hebrew có nghĩa là tất cả chúng ta công ty này do một người Israel có gia đình nhập cư từ Iraq thành lập trong sự thể hiện đặc biệt của tính nhanh nhạy những nhà đầu tư mạo hiểm của Israel từng đầu tư vào Colano khi nó còn là mạng xã hội của người Do Thái đã hoàn toàn biến đổi bản sắc của nó Chuyển toàn bộ lãnh đạo đến Trung Quốc, nơi những nhà điều hành trẻ tuổi Israel và Trung Quốc làm việc cùng nhau. Will Curbs, cựu thành viên đơn vị 8200 cũng dành rất nhiều thời gian ở Trung Quốc. Sau khi rời quân ngũ, anh đến Bắc Kinh để vừa học tiếng Trung với một thầy địa phương. 5 tiếng mỗi ngày, một thầy, một trò suốt một năm trời, vừa làm việc tại một công ty Trung Quốc để có thể xây dựng mạng lưới kinh doanh tại đây. Ngày nay, Bill Cups là một nhà đầu tư mạo hiểm ở Israel chuyên làm việc với thị trường Trung Quốc. Một trong những doanh nghiệp Israel của anh hiện đang cung cấp công nghệ sinh chắc giọng nói cho ngân hàng bán lẻ lớn nhất Trung Quốc. Anh kể cho chúng tôi rằng, Israel thực sự đã có thời gian làm ăn dễ dàng ở Trung Quốc hơn là ở châu Âu. Thứ nhất, chúng tôi đến Trung Quốc trước khách du lịch. Anh ám chỉ những người xem Trung Quốc là thị trường mới nổi. Những năm gần đây Thứ hai, Trung Quốc không kỳ thị người Do Thái Đây thật sự là môi trường Rất thân thiện với Israel Người Israel đang bỏ ra các đối thủ Quốc tế của họ Trong việc xâm nhập những thị trường như vậy Một phần vì họ phải nhảy cóc Khỏi vùng trũng Trung Đông Và tìm kiếm các cơ hội mới Mối liên hệ giữa nhiều thanh niên Israel Quark Palo, Di Chuzhu khắp thế giới và công cuộc xâm nhập Thị trường hải ngoại của các doanh nhân Israel rất rõ ràng Ở độ tuổi ngoài 20, người Israel không chỉ trải qua các cuộc kiểm tra nhằm phát hiện ra những cơ hội kỳ lạ ở nước ngoài, mà họ cũng không ngần ngại dấn thân vào môi trường xa lạ và đối mặt với những nền văn hóa rất khác biệt. Sử gia quân sự Edward Edward ước tính đến tuổi 35, rất nhiều người Israel đã đi du lịch trên 10 nước. Người Israel dấn thân vào các nền kinh tế mới nổi và các vùng lãnh thổ xa xôi. Một phần để theo đuổi những điều viết trong quyển sách Một ví dụ rõ nét cho tinh thần quốc tế của người Israel Là Netafim Doanh nghiệp lớn nhất thế giới cung cấp hệ thống tưới tiêu Theo phương pháp nhỏ giọt Thành lập vào năm 1965 Netafim là ví dụ hiếm hoi của một công ty Đóng vai cầu nối giữa nền nông nghiệp lạc hậu của Israel Trong quá khứ với sự bùng nổ của công nghệ sạch hiện đại Netafim do Simcha Blast sáng lập Ông là kiến trúc sư của một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất được xây dựng trong những năm đầu của nhà nước Israel. Sinh ra ở Ba Lan, ông hoạt động rất tích cực trong lực lượng tự vệ của người Do Thái, Wasap. Trong Thế chiến thứ hai, vào những năm 1930, không lâu sau khi đến Israel, ông đảm nhiệm chức vụ kiến thức sư trưởng trong công ty cấp nước quốc gia Megorod, xây dựng hệ thống đường ống và kênh đảo dẫn nước từ sông Jordan. Và biển Galilee Tới vùng Neged khô hạn Ý tưởng về công nghệ tưới nhỏ giọt Đến với Blatt Khi ông quan sát Một cái cây đang lớn trên sân nhà hàng xóm Mà dường như không cần nước Thật ra cái cây khổng lồ này Đã sống nhờ nguồn nước dò rỉ Từ lỗ thủng của một ống nước ngầm Sau khi nhựa hiện đại trở nên phổ biến Vào những năm 1950 Blatt nhận ra hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt Là khả thi về mặt kỹ thuật Ông được cấp bằng sáng chế và ký một thỏa thuận với hợp tác xã nằm ở vùng sa mạc Negev, một nông trang Hatrim để áp dụng công nghệ mới. Netherfilm đi tiên phong không chỉ vì hệ thống này đã phát triển một cách làm sáng tạo giúp tăng sản lượng cây trồng lên 50% trong khi giảm 40% lượng nước tưới tiêu mà nó còn là một trong những ngành công nghiệp đầu tiên trên thế giới áp dụng mô hình nông trang cho đến thời điểm đó. những nông trang kibbutz các cộng đồng tập thể đều sống dựa vào nông nghiệp, ý tưởng về một nhà máy nông trang xuất khẩu ra thế giới là một điều mới lạ. Nhưng lợi thế thật sự của Nettafim là việc không ngại di chuyển đến những nơi xa xôi để tìm kiếm thị trường đang rất cần sản phẩm của họ, những nơi mà vào thập niên 1960, 1970, giới doanh nghiệp phương Tây không màng viếng thăm, kết quả là giờ đây Nettafim Hoạt động ở hơn 110 quốc gia trên khắp thế giới. Tại châu Á, Netafim có văn phòng ở Việt Nam, Đài Loan, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Indonesia. Tại Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador và Peru. Netafim còn có 11 văn phòng ở châu Âu. và Liên Xô cũ, một ở Úc và một ở Bắc Mỹ. Nhờ vào tính hữu việt trong công nghệ của Nettafilm, chính phủ của các quốc gia thù địch trước kia đã mở lại các kênh ngoại giao. Nettafilm cũng có mặt tại khối hội giáo ở Liên Xô cũ như Azerbaijan, Kazakhstan và Uzbekistan. Đồng thời, các nước này cũng đi tiên phong trong quá trình hâm nóng lại quan hệ ngoại giao với chính phủ Israel sau khi Liên Xô tan rã. Năm 2004, Bộ trưởng Thương mại Israel Ehumot đi cùng tập đoàn Nettafim trong chuyến viếng thăm Nam Phi với hy vọng thành lập liên minh chiến lược mới đã mang về cho công ty này hợp đồng trị giá 30 triệu đô la cùng một bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về nông nghiệp và phát triển những vùng đất khô cằn. Cứ như thế, các doanh nhân và CEO người Israel còn gắn mình với nhiệm vụ ngoại giao tự phong để đại diện cho đất nước, nhiều doanh nhân nổi tiếng thế giới của Israel Không chỉ truyền bá công nghệ mà còn tìm cách chào bán cả nền kinh tế Israel John Medford, nhà phát minh của phong vũ biểu tên hiệu Để đo lường mức độ thân mật là một ví dụ điển hình Lớn lên ở California, Mỹ Medford được đào tạo về các hoạt động chính trị chứ không phải kỹ thuật Công việc đầu tiên của ông là một nhà tổ chức phục quốc do Thái Ông chuyển đến Israel vào năm 1981 và tạm thời sinh sống bằng cách thực hiện các buổi nói chuyện, giảng giải về tương lai của Israel cho người dân Israel. Nhưng rồi, một cuộc trò chuyện vào năm 1982 với một nhà quản lý của Rafael, một trong những nhà thầu quân sự lớn nhất Israel, đã làm lé sáng tư duy của Medved. Nhà quản lý này đã không khách sáo khi thẳng thắn trao đổi với Medved rằng những gì ông làm là sự lãng phí thời gian và sức lực. Israel không cần thêm một nhà phổ quốc do Thái hay một chính trị gia chuyên nghiệp. Israel cần doanh nhân. Cha của Medved đã khởi tạo một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất thiết bị thu phát quang ở California. Thế là Medved bắt đầu chào bán sản phẩm của cha mình tại Israel. Thay vì đi từ nông trang này tới nông trang khác để bán tương lai của Israel, ông đi từ công ty này tới công ty khác để bán công nghệ chuyển dẫn quang. Sau này, Medved thâm nhập vào lĩnh vực đầu tư và thành lập Israel Senpanet, một công ty đầu tư mạo hiểm ngay trong gara của ông ở Jerusalem. Nguồn quỹ của công ty lên đến 260 triệu đô la. Và ông đã đầu tư vào 60 doanh nghiệp Israel, bao gồm Shopping.com, sau này được eBay mua lại, và Campbell cùng Anzua.com. Cả hai đều được niêm yết trên sàn chứng khoán NESTED. Năm 2006, Medveds rời Israel Sipanes để thành lập và điều hành công ty riêng, công ty Veringo, một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nhạc chuông video cho điện thoại di động, sau này đã nhanh chóng xâm nhập vào thị trường châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng công ty Veringo chưa phải là điều quan trọng nhất, bất chấp những gì Medveds làm cho các doanh nghiệp của mình. Ông đã dành rất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian, các nhà đầu tư của ông than phiền để đi thuyết giảng về nền kinh tế Israel. Mỗi lần đi nước ngoài, Medvede đều chuẩn bị máy chiếu di động và máy tính sách tay, chứa đầy các bài thuyết trình để giảng giải về các thành tựu công nghệ của Israel. Trong các bài diễn văn và những cuộc trò chuyện với bất kỳ ai chịu lắng nghe, Medvede luôn tán dương những cột mốc đầu tư mà ở đó các công ty được mua lại hay được niêm yết. và liệt kê ra rất nhiều các công nghệ made in Israel. Trong các bài thuyết trình của mình, Medved thường nửa đùa nửa thật rằng nếu Israel làm theo Intel Inside, chính lược quảng cáo làm nổi bật sự có mặt khắp nơi của bộ vi xử lý tiên tiến của Intel, thì tem dán Israel Inside tương tự sẽ xuất hiện trên bất kỳ thứ gì mọi người trên thế giới chạm đến. Và ông liệt kê một danh sách ví dụ từ máy tính, điện thoại di động tới thiết bị y tế từ các loại tân dược kỳ diệu mạng xã hội trực tuyến công nghệ năng lượng sạch tới cả đồ ăn và máy thu ngân trong các cửa hàng chúng ta mua sắm. Rồi Medved nhắc khéo với các công ty đa quốc gia đang dự buổi thuyết trình rằng họ sẽ bỏ lỡ vài thứ nếu không thành lập chi nhánh ở Israel. Trước khi thuyết trình Nếu Medved phát hiện có quan chức điều hành của một công ty nào đó trong hàng ghế thính giả, thì chắc chắn ông sẽ nói rằng đối thủ của họ đã có mặt tại Israel. Lý do Israel có mặt trong mọi thứ chúng ta chạm đến là vì mọi công ty chúng tôi giao dịch đều có mặt tại Israel. Còn các vị thì sao? Medved đặt câu hỏi và nhìn thẳng vào khán giả. Medved đã đảm nhận vai trò mà ở các quốc gia khác đúng ra. Phải thuộc phòng thương mại Bộ trưởng thương mại hay bộ trưởng ngoại giao Trong số các công ty khởi nghiệp Mà Medved ca ngợi trong bài thuyết trình của mình Hiếm khi ông nhắc đến những công ty Mà ông góp vốn Ông luôn chăn trở mỗi khi chuẩn bị bài thuyết trình Tôi nên ca ngợi Gringo Trong số những công ty mới đầy hứa hẹn của Israel không Làm thế mới đúng chứ Vì đó là sự quảng bá tốt cho công ty Rồi ông đã kiềm chế được Sự thôi thúc đó Ưu tiên của tôi là đất nước Israel. Những nhà đầu tư Mỹ thường tranh cãi với tôi về việc này. Ông đã nâng đỡ cho các công ty đối thủ thay vì công ty của chính mình. Họ nói đúng, nhưng họ đã quên mất vấn đề lớn hơn. Meshvet hoạt động không mệt mỏi. Ông đã thuyết trình 50 lần mỗi năm trong suốt 15 năm vừa qua. Như đã nói, tổng cộng gần 800 lượt thuyết trình tại các hội thảo công nghệ và trường đại học trên khắp thế giới. Ở 40 quốc gia Ghi điểm với các quan chức quốc tế Đến thăm Israel Alex Viuak CEO của tạp chí Hrith Hering nói với chúng tôi rằng Ông đã có mặt Tại hàng triệu hội thảo về công nghệ ở Nhiều châu lục Lúc nào tôi cũng thấy người Israel như Medved Đang diễn thuyết cùng với những đồng nghiệp Từ các nước khác Những người khác luôn giới thiệu về công ty của họ Những người Israel luôn giới thiệu Đất nước Israel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 Gieo nhân thiện, gặt quả lành Theo kho sáchnoi.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 4 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp. Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Chương 4. Harvard, 4. Princeton Harvard. Princeton Princeton. và Ely. Bản chất xã hội nơi đây khá đơn giản, mọi người đều biết nhau. Eosi và David Ami gặp chúng tôi tại nhà riêng ở Jerusalem trong bộ đồ phi công. nhưng không có vẻ ngổ ngáo của một tay tobon. Chú thích: Tobon, bộ phim hành động tâm lý ra mắt năm 1986 của đạo diễn Tony Scott, do Tom Cruise thủ vai chính, kể lại câu chuyện tình của một chàng phi công với cô nhân viên hướng dẫn bay. Hết chú thích. Chu đáo, ăn nói nhỏ nhẹ và hơi nhún nhường, trông anh giống sinh viên ngành khoa học xã hội hơn một phi công điển hình với phong cách quân sự khô khan. Ngay cả khi vẫn mặc quân phục Tuy nhiên khi nghe anh giải thích với niềm tự hào Về cách thức không lực Israel đã huấn luyện được Những phi không giỏi nhất thế giới Dựa vào thành tích của các cuộc thi quốc tế Cũng như những kỷ lục trong chiến đấu Dễ hiểu vì sao anh lại phù hợp với môi trường này Trong khi học sinh trung học nước khác Bận rộn với việc chọn trường đại học nào Thì học sinh Israel lại cân nhắc Những giá trị khác nhau của các đơn vị quân đội Cũng như học sinh ở những nơi khác đang nghĩ cần phải làm gì để thi vào trường tốt nhất Nhiều học sinh Israel lại đang định hướng bản thân để được tuyển dụng vào các đơn vị của quân đội Israel Năm 12 tuổi, Ermi quyết định học tiếng Ả Rập Phần vì biết điều này có thể sẽ giúp anh được tuyển vào những đơn vị tình báo ưu tú nhất Nhưng áp lực thi tuyển vào những đơn vị này thật sự tăng lên Khi các thiếu niên Israel tròn 17 tuổi Mỗi năm, những lời xì xào bàn tán giữa học sinh trung học và học sinh cuối cấp lan khắp Israel, ai được yêu cầu thử sức trong phó luyện phi công, ai sẽ vào Seirut, đơn vị biệt kích của Hải quân, lính rủ, lữ đoàn bộ binh và khắt khe nhất là Seirut Matka, đơn vị lính biệt kích trực thuộc 30 trưởng quân đội. Học sinh nào sẽ được yêu cầu thử sức trong những đơn vị tình báo tinh hoa như 8200, Nơi Svasset và người đồng sáng lập của Frau Sayansut từng phục vụ, ai sẽ đến sư đoàn hệ thống máy tính Mamram, và ai sẽ được chọn vào Tapios, đơn vị kết hợp huấn luyện công nghệ với tất cả hoạt động của những đơn vị biệt kích hàng đầu. Ở Israel, một năm trước khi đủ tuổi nghĩa vụ quân sự, mọi thanh niên nam nữ 17 tuổi đều phải đến trình diện tại các trung tâm tuyển quân của quân đội Israel. Để trải qua đợt sơ tuyển kéo dài một ngày, bao gồm kiểm tra tâm lý và năng khiếu, phỏng vấn và khám sức khỏe, vào cuối ngày sẽ có bản phân loại kết quả sức khỏe và tâm lý. Từng ứng viên trẻ tuổi sẽ nhận được đề xuất khả thi trong buổi phỏng vấn cá nhân, ứng viên đáp ứng yêu cầu sức khỏe, năng khiếu và tính cách được trao cơ hội làm các bài kiểm tra phụ để được nhận vào những đơn vị hoặc sư đoàn tinh nhuệ trong quân đội Israel. Chẳng hạn các bài sát hạch của Lữ đoàn Lý Dù tổ chức 3 lần trong một năm, thường là vài tháng trước khi ứng viên được chọn đủ tuổi quân dịch. Các công dân trẻ tuổi phải trải qua cuộc kiểm tra tâm lý và thể chất nghiêm ngặt kéo dài 2 ngày. Từ một nhóm 4.000 ứng viên ban đầu lọc xuống còn 400 ứng viên tương lai cho các đơn vị khác nhau. 400 lý dù này có thể tình nguyện tham gia bài kiểm tra, thực địa và quy trình sàng lọc. Để gia nhập lực lượng, đặc biệt, thường sẽ kéo dài 5 ngày gồm 11 bài tập luyện lặp đi lặp lại, mỗi bài kéo dài vài tiếng đồng hồ và luôn được thực hiện dưới áp lực thời gian. Thể chất và tinh thần trong suốt quá trình này, thời gian nghỉ rất ngắn và gần như không được ngủ, thực phẩm và giờ ăn thì có hạn. Những người tham gia miêu tả 5 ngày này như khoảng mờ mịt kéo dài, không phân biệt nổi ngày và đêm. Đồng hồ và điện thoại đều bị cấm. Nhóm tuyển quân muốn tạo ra những trải nghiệm Càng mất phương hướng càng tốt Sau 5 ngày Họ xếp hạng từng cá nhân 20 binh lính xếp hạng cao nhất Của từng đơn vị Lập tức bắt đầu quá trình đào tạo kéo dài 20 tháng Những người hoàn tất Huấn luyện cùng nhau Được duy trì thành một nhóm Trong suốt thời gian phục vụ Ở quân chính quy hoặc dự bị Đơn vị là gia đình thứ hai của họ Những người này vẫn sẽ tiếp tục phục vụ trong quân đội dự bị khi họ bước sang độ tuổi 40. Trong khi rất khó lọt vào các trường đại học hàng đầu của Israel, thì những cơ sở đào tạo quốc gia được xem là ngang hàng với Harvard, Princeton và Yale, chính là các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Israel. Các đơn vị mà những ứng viên này từng phục vụ có thể cho nhà tuyển dụng tương lai biết người đó đã trải qua. Những quy trình tuyển chọn nào Cũng như những kỹ năng và kinh nghiệm liên quan mà họ đã có Ở Israel Quá khứ quân ngũ của một người đôi khi còn quan trọng hơn quá khứ học hành của họ Một trong những câu hỏi thường xuất hiện trong buổi phỏng vấn là Bạn đã phục vụ ở đơn vị nào trong quân đội? Gil Kup nói Ông là cựu sĩ quan tình báo Sau khi đi theo quyển sách Thì hiện đang làm việc trong ngành đầu tư mạo hiểm của Israel và chuyên về thị trường công nghệ của Trung Quốc. Trên Internet có những quảng cáo tuyển dụng đề rõ chỉ nhận cựu sĩ quan 8200. Hiệp hội cựu sĩ quan đơn vị 8200 đã có buổi họp mặt trên cả nước, nhưng thay vì dùng phần lớn thời gian cùng nhau hồi tưởng lại các trận đánh và những hoài niệm quân sự, cuộc họp mặt lại hướng về tương lai. Các cựu sĩ quan chỉ tập trung vào mạng lưới làm ăn, Còn những doanh nhân thành đạt thuộc đơn vị 8200 khi xưa thì thuyết trình về công ty và lĩnh vực họ đang làm. Như chúng ta đã thấy, công lực và các đơn vị biệt kích tinh nhuệ của Israel nổi tiếng vì sự lựa chọn khắt khe, độ kỹ lưỡng và khó khăn trong khâu huấn luyện và chất lượng của cửu sĩ quan. Nhưng trong quân đội Israel còn một đơn vị với sự lựa chọn cực kỳ nghiêm ngặt và huấn luyện hà khắc ở mức cao hơn. đặc biệt trong lĩnh vực cải tiến công nghệ. Đơn vị này là Tapios. Tên Tapios xuất phát từ một câu trong bài thánh ca đề cập đến một tháp pháo của lâu đài. Thuật ngữ này bao hàm những thành tích đỉnh cao Tapios vừa là đơn vị có cơ chế tuyển chọn khắt khe nhất, vừa có thời gian huấn luyện kéo dài nhất. 41 tháng, lâu hơn cả toàn bộ thời gian nghĩa vụ của hầu hết binh lính, những ai tham gia chương trình này còn phải ký cam kết ở lại quân đội thêm 6 năm, nâng thời gian phục vụ tối thiểu trong quân đội của họ thành 9 năm. Chương trình này là sản phẩm trí tuệ của hai nhà khoa học thuộc Đại học Hebril là Felix Dokten và sau SG Họ nảy ra ý tưởng này sau thất bại của cuộc chiến Keogh Kippur năm 1973 Khi đó Israel vẫn còn tróng váng vì bị tấn công bất ngờ và số thương vong họ phải gánh chịu Cuộc chiến là lời cảnh báo đắt giá rằng Israel phải bù đắp cho diện tích nhỏ và dân số ít đòi của mình bằng cách duy trì thế mạnh về công nghệ và chất lượng. Hai giáo sư tìm đến Bộ trưởng Quốc phòng Israel khi đó là Rafael Rafael Yelten với ý tưởng đơn giản chọn ra một nhóm nhỏ những tài năng trẻ xuất chúng nhất của Israel và đào tạo để họ nắm bắt được những công nghệ chuyên sâu nhất mà các trường đại học và quân đội có thể nghĩ ra. Ban đầu chỉ là một thử nghiệm kéo dài một năm Hiện nay chương trình này đã thực hiện liên tục trong 30 năm Mỗi năm 2% học sinh phổ thông xuất sắc nhất của Israel Khoảng 2.000 người được yêu cầu tham gia Và cứ 10 người thì chỉ có 1 người vượt qua được hàng loạt bài sát hạch Chủ yếu về vật lý và toán học 200 ứng viên này sau đó phải trải qua một cuộc kiểm tra kéo dài 2 ngày Về năng khiếu chuyên sâu và nhân cách Một khi Được gia nhập chương trình học viênà phê phải, phải trải qua kỳ thi lấy văn bằng đại học cấp tốc cho các môn toán học hoặc vật lý cùng lúc làm quen với những nhu cầu công nghệ tại mọi trí nhánh của quân nổi Israel chương trình học thuật họ được đào tạo vượt xa kiến thức của một sinh viên đại học bình thường ở Israel hay bất kỳ đâu họ phải học nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn họ cũng phải trải qua khóa hấn luyện Căn bản cùng lính dù, ý tưởng là mang đến cho họ cái nhìn tổng quát về mọi nhánh chính trong quân đội Israel để họ hiểu được cả nhu cầu quân sự lẫn công nghệ, đặc biệt là mối liên hệ giữa quân sự và công nghệ. Tuy nhiên, cung cấp một lượng lớn các loại kiến thức cho học viên lại không phải mục tiêu cuối cùng của chương trình. Mục tiêu xa hơn là biến họ thành những nhà lãnh đạo có định hướng, nhiệm vụ và có khả năng giải quyết các vấn đề. Mục tiêu đào tạo này đạt được bằng cách liên tục giao cho học viên các nhiệm vụ với những chỉ dẫn tối thiểu và nhiệm vụ bất bình thường như tổ chức hội thảo giữa các học viên, một công việc đòi hỏi sự điều phối giữa diễn giả, thiết bị và cơ sở vật chất, vận chuyển và hậu cần, những nhiệm vụ khác thì phức tạp hơn như xâm nhập vào mạng lưới viễn thông của một nhóm tổ chức khủng bố đang hoạt động. Nhưng điển hình nhất là việc buộc học viên phải tìm ra giải pháp tổng thể cho từng vấn đề quân sự cụ thể. Ví dụ một nhóm học viên phải giải quyết chứng đau lưng nghiêm trọng mà phi công trực thăng móc phải do rung động của một động cơ cánh quạt. Đầu tiên, học viên Tapio phải tìm ra cách đo lường tác động do rung động của trực thăng gây ra cho cuộc sống. Sau đó họ thiết kế ra một chiếc ghế có khả năng tùy chỉnh. gắn nó vào một trực thăng mô phỏng, rồi khoét một lỗ ở phần tựa lưng. Tiếp theo, họ gắn một cây bút ở sau lưng người phi công, bắt anh ta bay chiếc trực thăng mô phỏng này và dùng một camera tốc độ cao, gắn vào lỗ hồng ở phần tựa lưng để chụp hình những vết mực tạo ra bởi các dung chấn khác nhau. Cuối cùng, sau khi nghiên cứu chuyển động bằng cách phân tích dữ liệu máy tính tạo ra từ thông tin trong những bức ảnh, họ thiết kế lại ghế ngồi của phi công trực thăng. Nếu nhóm học viên vượt qua được 2 hoặc 3 năm đầu của khóa học, họ sẽ trở thành những Tapir, một danh phận có uy tín cả trong quân sự lớn dân sự. Toàn bộ chương trình Tapot nằm dưới quyền chỉ hưu của Mafat, một bộ phận nghiên cứu và phát triển khoa học trong quân đội Israel, tương tự như DARPA. Cơ quan đặc trách kế hoạch nghiên cứu phòng cao cấp của Mỹ. Công việc của Ma Pháp là phân bổ từng Tavion về các đơn vị nhất định trong quân đội Israel để họ hoàn thành 6 năm nghĩa vụ tiếp theo. Trong giai đoạn đầu, tính chất chú trọng sự ưu tú một cách cực đoan của chương trình Tavion đã bị nhiều người chỉ trích. Chương trình suýt nữa đã không được khởi động do giới lãnh đảo quân sự nghĩ rằng việc đầu tư quá nhiều vào một nhóm nhỏ như vậy là không đáng. Gần đây, Những người chỉ trích vẫn nhận xét chương trình là một thất bại do hầu hết các học viên tốt nghiệp đều không ở lại quân đội sau 9 năm nghĩa vụ và không trở thành lãnh đạo cấp cao trong quân đội Israel. Tuy nhiên, dù việc đào tạo TAPIOT được tối ưu hóa để duy trì thế mạnh công nghệ của quân đội Israel, sự kết hợp của kinh nghiệm lãnh đạo với kiến thức chuyên môn là rất lý tưởng nếu được áp dụng để thành lập các doanh nghiệp mới. Mặc dù chỉ có 650 người tốt nghiệp chương trình trong 30 năm qua, họ đã trở thành những học giả và người sáng lập các doanh nghiệp thành đạt hàng đầu của Israel. Naisa Xem, tập đoàn quốc tế đằng sau những hệ thống giám sát, cuộc gọi được 85 trong số 100 doanh nghiệp thuộc nhóm Forbes 100 sử dụng là do một nhóm tapion sáng lập. Cambridge cũng thế, đây là công ty dẫn đầu về giải mã bản đồ gen người và phát triển dược phẩm. Nhiều công ty công nghệ của Israel có mặt trên Nasdaq đều do các Tapion thành lập hoặc có cựu sứ quan Tapion nắm giữ những chức vị chủ chốt. Do đó những người sáng tạo Tapion là Dotan và IAG đã phản bác mạnh mẽ mọi lời chỉ trích. Họ lập luận rằng sự cạnh tranh giữa các đơn vị để giành được các sĩ quan Thabiot trong nội bộ quân đội Israel lúc đó, vốn phải nhờ đến sự dàn xếp của Thủ tướng đã tự biện hộ cho chính chương trình kế đến họ khẳng định các Thabiot dễ dàng hoàn vốn đầu tư trong 6 năm phục vụ bắt buộc. Thứ ba có lẽ cũng là quan trọng nhất. 2 3 sĩ quan Thabiot tốt nghiệp dù làm trong giới học thuật hay các tập đoàn công nghệ cũng tiếp tục có những đóng góp to lớn cho